các bạn đang nghe tại đọc truyện audio bắn tung toé lên chiếc váy của tổ dĩnh tổ dĩnh vẫn bình tĩnh duy trì tư thế đan trang tao nhã lặng lặng nhìn xuống chiếc váy ướt đẫm gia lệ lún cuống vội vàng lấy khăn giấy lau cho tổ dĩnh gia lệ tổ dĩnh quát kỳ thật tại sao chân tay của cô vụng về vội vã lau chùi chiếc váy mà vẫn không khô chứ gia lệ à cô lại càng lún cuống tay chân hơn gia lệ à hai người đã lên giường rồi sao Câu nói của Tổ Dĩnh không phải chỉ là để hỏi. Những lời này như là một tia chớp bổ trúng xuống ra lệ. Cô mặt đỏ tia tay ném khăn giấy đi. Ổn rồi đó, mình đi đây tạm biệt. Chờ đã. Tổ Dĩnh túng cô lại ấn xuống ghế sofa bắn ra ánh mắt sắp bén. Chúng ta hãy thúc đẩy tìm bạn một chút đi. Hãy kể cho nhau nghe tâm sự phái nữ nào. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, cần phải tra hỏi cho rõ ràng nha. À, mình nghĩ không cần đâu. Ra lệ hoảng hốt, không muốn nói ra bất cứ điều gì. Nhưng Tổ Dĩnh đã hắng giọng hỏi. Hai người đã lên giường rồi. À, mình cho nói bọn mình đã lên giường nha. Gia Lệ cất lời kháng nghị. Là ánh mắt của bồ nói thế, nếu bồ yêu anh ta. Nhưng mà đợi một chút, mình chưa nói là mình yêu anh ấy. Gia Lệ phản bác. Đúng vậy, là trái tim của bồ đã nói thế. Trái tim ư? Tổ Dĩnh đột nhiên đè lên ngực của Gia Lệ. Bồ xem đi, thình thịch, thình thịch. Vừa nhắc tới bạch bác sĩ, thì trái tim đập dồn dập như vậy. Gia Lệ à? Nếu còn phù nhận nữa thì quá là già dối rồi Chẳng phải bổ cách nhất là lời nói dối hay sao gia lệ toát mồ hối lạnh. Tiết tổ dĩnh này quả nhiên là đại ma đồ Không có chuyện gì thoát khỏi cặp mắt của cô ấy Đây là chuyện riêng của mình Mình từ chối trả lời bổ tha cho mình đi mà Nghe cô nói vậy thì tiết tổ dĩnh thở dài thật sâu gia lệ à Bỏ qua việc không nói Chúng ta hợp tác nhiều năm Mình hiểu bổ rất là rõ Bộ có khuyết điểm gì là không biết rõ ư Làm việc chỉ có biết ngó trước ngó sau hưu dũng vô mưu, xúc động, tình cảm vừa mấy ngày nở đã khiến đầu óc ô mê. Mình bây giờ là muốn trịnh trọng đề nghị với bồ. Là cái gì chứ? Hãy hưởng thụ tình yêu lành mạnh thì không sao. Nhưng nếu đã tất cả tình cảm lên một người đàn ông vừa mới thất tình không bao lâu, thì coi chừng bồ giải chất rất là thảm đó. Tổ dĩnh nhớ mắt lại, hung dữ mà cất lời. Cô nàng này chỉ biết lý luận xuông vừa đụng đến tình cảm thì đầu óc liền ngừng trệ. Cậu đừng có nói nghiêm trọng như vậy chứ. Dạ lại à, bạch bác sĩ vừa nhìn đã biết là một người rất trọng tình cảm, rất là có trách nhiệm. Đây cũng chính là ưu điểm, mà cũng là khuyết điểm của anh ta. Đàn ông kiểu đó một kỳ yêu rồi sẽ rất là có quên. Anh ta có nói là yêu bồ không? Không có. Anh ta vẫn còn yêu cô bạn gái cũ sao? Mình không biết. Hừ, bồ đó, cẩn thận một chút, đừng có rút khổ vào người nữa. Loại đàn ông hèn hạ nhất chính là, ôm cô này lại nghĩ đến cô kia, ôm cô kia lại nghĩ đến cô này. Anh ấy, anh ấy không phải là như vậy. Thật không hả? Tôi dĩnh nhíu mày, Già Lệ nghiêm mặt lại. Thật không ư? Thật ra thì cô cũng không tự tin. Lúc mới bắt đầu cô cũng cảm thấy nghi hoặc. Già Lệ nghĩ, có lẽ bệnh bác sĩ chẳng qua là cô đơn hoặc là muốn lợi dụng cô để quên đi phó hân lan. Sau những ngày qua, anh ấy quả thực là đối với cô rất tốt. Già Lệ nghĩ cô nên tin tưởng anh ấy mới phải. Rời khỏi nhà xuất bản thì sắc trời đã hoàng hôn. Già lệ thoáng hốt hoảng không biết nên đi đâu. Cô xách chiếc túi lanh quanh ở trên đường. Cô nhớ đã từng đọc một bài báo. Nhà khoa học nào đó người Mỹ phát trình ra một loại máy chỉ cần đeo ở hai bên cổ tay nhìn số liệu của thiết bị là có thể biết được đối phương có yêu mình hay không. Ừ, thật là muốn có một chiếc máy như vậy quá. Cô có thể đeo nó ở trên cổ tay của bạch bạc sĩ mà không cần phải đoán. Chỉ cần vào số liệu là có thể biết anh có yêu cô hay không. Buổi tối hàng ngày Bạch bác Sĩ đúng 11 giờ đi ngủ Khi đó Sa Gia Lệ đang viết bàn thảo Hoặc ai là ngồi xem TV Anh đã quen với thói quen sinh hoạt của cô Anh sẽ giúp cô nấu lại cà phê mà cô thích Giúp cô chuẩn bị xong điểm tâm Sau đó anh mới yên tâm lên giường đi ngủ Sáng sớm hàng ngày Bạch bác Sĩ thức dậy đi làm Thì Gia Lệ cũng vừa mới đi ngủ Thời tiết dần dần truyền lạnh Từ sau khi xác định quan hệ đôi bên Đoạn họ bắt đầu ngồi chung một giường Sáng sớm khi cô chui vào chăn ngủ Luôn luôn đánh thức anh dậy Sau đó anh có thói quen vươn cánh tay Ôm lấy cơ thể của cô Bạch bạc sĩ không cần hát ca khúc cô đơn có chịu Bởi xa ra lệ thường náo nhịp cuộc sống của anh Anh bận ngập đầu Không còn cảm thấy cô đơn Dần dần bạch bạc sĩ phát hiện Anh rất thích cuộc sống như thế Cô không biết nấu nướng Nhưng anh thích nhìn dáng vẻ của cô khi ăn Bất kể anh nấu món gì cô đều hương ứng Mà chán sạch sành xanh Thật lòng mà nói đầu cần tính toán xem ai bao công cho ai nhiều hơn. Đối với anh, việc chăm sóc xa gia lệ quả thực rất đáng tự hào, bởi vì cô ngoại trừ viết bàn tào ra còn lại chẳng biết gì hết cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện